Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nam Thiên tiếng khuyên Không cần đâu Bà có thông báo với bệnh viện cử vài người đến đây đi Các thiết bị cần thiết Cho việc điều trị tôi sẽ lo Nam Thiên Kinh lạnh lùng lên tiếng Vị bác sĩ nhìn anh một lúc Cũng không nói gì nữa mà yên lặng rời đi Nam Thiên Kinh nhớ tới Lời nói của Lăng Bắc Hằng Khi còn gặp tại nhà của Ngô Mẫn Một tiếng sau thì Ngô Mẫn Cùng Lăng Bắc Hằng đến nhà anh Nam Thiên Kinh Cái tên khốn kiếp nhà anh. Ngô Mẫn vừa bước vào trong nhà, liền không khống chế được tính tình nóng này mà muốn xông lên lập tức đánh vào mặt của người kia. Thế nhưng hành động của cô đã bị Lăng Bắc Hằng ngăn lại. Ngô Tiểu Thư, cô đem cái này cho Hạ Tiểu Thư uống trước. Tôi muốn nói chuyện cùng với Nam Tổng. Sau khi Lăng Bắc Hằng đưa lọ thuốc cho Ngô Mẫn, thì Ngô Mẫn gật đầu trừng mắt mấy nam thiên kình rồi mới thoả mãn đi lên lầu cho Hạ Điểm Nhi uống thuốc. Trường bệnh mà bác sĩ Tiêu nói cho anh biết lúc đó Nó xuất phát từ hệ thần kinh Mặt khác cũng là bị ảnh hưởng do trước đây Hạ Tiểu Tư chính là người thứ hai Mắc phải cân bệnh này Lăng bác hàng lên tiếng Sau khi nghe bác sĩ gọi Tiêu gọi điện cho anh Anh đã đón được chính là Nam Thiên Kinh Muốn anh điều trị cho Hạ Điểm Nhi Chỉ có điều anh muốn biết phản ứng của Nam Thiên Kinh Là thật lòng quan tâm tới vợ Hay chỉ là vì hối hận Mình đã hiểu lầm cô Anh nói vào trọng tâm đi. Nam Thiên Kinh kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, lạnh lùng lên tiếng. Anh từ trước tới giờ là người giỏi giấu cảm xúc nhất, nhưng là chuyện liên quan đến hạ điểm nhi. Anh không thể ức chế bản thân của mình được. Cô ấy cần phải phẫu thuật pha thai, nhưng đối với cô ấy sẽ tốt hơn. Mặt khác sau khi đã pha thai, thì cô ấy sẽ không còn khả năng sinh con nữa. Làng bác hàng nhìn Nam Thiên Kinh một hồi lâu rồi mới nghiêm túc nói. Không còn cách nào khác sao Đó là con của tôi Nam Thiên Kinh không nhịn được Mà trong lời nói có một chút trôn trôn Anh biết là mình đã hoàn toàn sai Anh nên tin vào cảm giác của mình Hơn là những lời nói kia Hai năm sống cùng cô Anh đã biết cô là một cô gái trong sáng và lương thiện Thế nhưng chỉ vì tủ hận Chỉ vì muốn giúp ân nhân của mình Mà anh đã hại cô thê tham đến như vậy Sau khi cho người làm rõ năm đó Ngoài hạ điểm nhi Doãn Mặt Mặt, Ngô Mẫn còn có Hạ Thanh Vân tham gia. Thế nhưng Hạ Thanh Vân bị loại. Cô ta đã lấy danh phận là thiên kim tiểu thư của Hạ gia, Hạ Điểm Nhi cho loại Doãn Mặt Mặt. Ngoài ra cô ta còn nói ba mẹ mình, khiến cho gia đình của Doãn Mặt Mặt không thể ở lại thành phố. Thật không thể nghĩ một cô bé 9 tuổi lại có loại ý nghĩ như thế này. Anh không ngờ anh vì Hạ Điểm Nhi mắc cân bệnh kỳ lạ này. Anh buộc phải mất đi đứa con của anh và cô. Anh không muốn, mặc dù cô là bị anh cưỡng bức mà có con, thì anh vẫn muốn là do cô sinh ra. Đề nghĩ xuất hiện khi anh cùng với Doãn Mặt Mặt đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Khi đến khoa sàn, Doãn Mặt Mặt đã ngượng ngùng nói cô có thể mang thai đứa con của anh, thì anh lại nhớ đến Hạ Điểm Nhi. Tại nhà của Doãn Mặt Mặt. Mặt Mặt à, bà mẹ đã để con chịu khổ rồi. Bà Doãn nhìn con gái tìm lại được nước mắt không nhịn được mà rơi xuống không ngừng. Mẹ à, còn không sao nữa rồi. Thiên Kình đã cứu con. Anh ấy còn nói là muốn lấy con làm vợ nữa. Doãn mặt mặt vui vẻ nói. Nhưng còn điểm nhi, còn bé thì sao? Ông Doãn không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Bà, nhưng nó đã hại con thê thảm, bà còn lo lắng cho nó sao? Doãn mặt mặt tức giận lớn tiếng nói khiến cho hai ông bà kinh ngạc mở to mắt nhìn đứa con gái của bọn họ. Nhưng, nhưng Điểm Nhi đã giúp ba mẹ rất nhiều. Những năm con lưu lạc ở nước ngoài, cũng chính là Điểm Nhi đã chăm sóc cho ba mẹ. Ba doán ngập ngưng nói, dù cho là con gái có nói gì, thì ba cũng không tin hạn Điểm Nhi là người như vậy. Ba, mẹ à, nhưng nó chính là người đã cướp tất cả cua con. Cặp thiền kình trước cũng là nó, cầu thiền kình cũng là nó, Đến nay vợ của Thiên Kinh cũng chính là nó. Bà mẹ muốn con mất đi tất cả sao? Doãn mặt mặt tức giận nói. Mặt mặt à? Ông bà Doãn không thể tin những gì mà con gái mình vừa cất lời. Nhất thời cũng không biết phải nói gì cả. Tôi là con của hai người. Hay là Hạ Liệm Nhi là con của hai người? Không hiểu sao Thiên Kinh lại tìm hai người làm gì? Doãn mặt mặt về mặt không hài lòng nói. Mày sao mày lại có thể ăn nói với ba mẹ như nguoi hay la ha Điểm nhi la con cua hai nguoi khong hieu sao thien kinh lai tim hai nguoi lam gi doan hả? ông giãn tức giận mắng em vừa nói cái gì một tiếng nói lạnh lùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.